Sau khi hắn trông thấy dấu thủ cung xa của nàng biến mất, hắn đã sớm mất, đi lý trí Cái đồ cầm thú này, đôi tay trắng nõn của tần lạc y khẽ bao phủ lên cánh tay hắn Thật sự có, thể chấn an hắn Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com. Một tiếng than nhẹ bật ra từ đôi môi tần lạc y, cánh tay như phiến lá rục, khẽ bút ve làn nước đôi mắt trong suốt như băng không hề trước, dường như đang bị vây hãm trong cái nhìn đầy tức giận của Tang Trọng Dương. Y Nhi, muội. Dần dần Tang Trọng Dương cảm thấy trong lòng bất an, nhất là khi hắn thấy vẻ mặt của Y Nhi, hắn bỗng cảm thấy không yên tâm về những chuyện đã xảy ra. Tang Đại Ca, sao huynh phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Nàng khẽ lắc đầu, hàm răng tinh tế cắn cắn cánh môi đỏ thắm, môi đỏ răng trắng khiến người khác thương xót không thôi. y phục trắng toát của tần lạc y khẽ tung bay, Tuyển chuyển theo từng bước. đi, chỉ lưu lại cho tang trọng dương một bóng hình mảnh khảnh. minh đừng cố gắng đi tìm hắn, tất cả đều là ta tự nguyện. âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại như tiếng sấm xuyên qua cơ thể tang trọng dương làm nội tâm hắn đau nhức không thôi. y nhi, muội nói cái gì? Tang trọng thương nhanh chóng tiến lên, mạnh mẽ xoay người Tần Lạc Y lại, khiến nàng không thế chạy trốn khỏi câu hỏi của hắn. Đáy mắt hắn dường, như đang bị che lấp bởi sự bất an cùng không thể tin được. Tần Lạc Y ngẩng cao đầu, đáy mắt trong veo yên tĩnh tràn đầy vẻ bi thương, nhưng lập tức đôi mi tinh tế còn đang khẽ run dậy của nàng buông xuống, trôn vùi những gợn sóng không thể khống chế được xuống dính sâu. Không đáy! Tang trọng thương trông thấy bộ dạng của nàng như vậy trong lòng không đành bàn tay to dơ ra nàng ôm chặt nàng vào lòng Y Nhi ta biết tất cả đều do tên cẩu tạp gia luật đó ép bức muội cho nên muội mới Y Nhi muội hẳn là nên hiểu rõ tấm lòng của ta đối với muội cái ta quan tâm chính là con người của muội Tần lạc y gắt gao cắn chặt môi mình nhưng lại lập tức hé môi nói Tang đại ca Hắn chưa từng ép buộc ta, ta thật sự tự nguyện. Thật ra, nàng có thể nói mình đánh mất lần đầu tiên của mình do uống phải, độc tình tán. Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng biết rõ mình thật sự cam tâm tình nguyện. Vừa dứt lời, thân thể của nàng bị bàn tay của hắn giật mạnh lại, trên khuôn. Mặt Tuấn giật của tang Trọng Dương tràn ngập sự phẫn nộ. Y nhi, mỗi có biết mình đang nói cái gì không hả? Hắn giống lên nhưng cũng không thể che đậy được nội tâm càng lúc càng. Bất an lay động của bản thân, tần lạc y cục mắt xuống, tựa như hoa lan trốn thâm cốc khiến người khác phải thương tiếc. Tăng đại ca, xin lỗi, vinh vĩnh viễn là đại ca tốt nhất của ta. Không sai, nàng không thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình, cũng không thể. Lừa gạt tăng đại ca, nàng biết rõ thời gian qua hắn luôn luôn yêu thương nàng, trước khi gia luật ngạn thác xuất hiện. Nàng thực sự cho rằng tình yêu giống như tang đại ca, ấm áp, bình yên, tràn ngập ôn nhu. Nàng sống trong một môi trường chỉ có sự đơn thuần, chỉ tiếp xúc với những người trong tang phủ, nàng chỉ tiếp xúc với bằng hữu của mình. Nhưng, gia luật ngạn thác xuất hiện, tất cả mọi thứ xảy ra đều thay đổi. Trong lúc nàng xem hắn như một kẻ xa lạ, hắn lại tùy ý vấy bẩn linh hồn của nàng, trộm lấy sự vui vẻ của nàng thậm chí mạnh mẽ tham dự vào cuộc sống của nàng. Nàng chưa từng gặp qua người đàn ông nào giống như hắn vậy. Cuồng vọng, bá đạo, tùy ý, coi bản thân mình làm trung tâm, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thủ của người khác. Rõ ràng biết nàng không tình nguyện, rõ ràng biết nàng đã có hôn ước, vẫn muốn ép buộc nàng. Hắn thật xấu, thực sự rất xấu. Nàng thực sự không nghĩ sẽ gặp phải một người xấu xa như hắn. Nhưng... Cũng chỉ có hắn mới có khả năng đút lên ngọn lửa nhiệt tình trong thế giới nhỏ bé của nàng. Cái cảm giác này có lúc điên cuồng khiến nàng sợ, hãi, và đạo khiến nàng muốn chạy trốn. Nhưng có lúc lại dịu dàng đến mức khiến nàng không thể không trầm luân vào đó. Cho nên, nàng nhất định phải để Tăng Đại Ca hiểu rõ tấm lòng của mình. Bởi vì, nàng thực sự sợ Tăng Đại Ca sẽ tự mình đi làm những việc ngốc nghếch. Nàng muốn hắn sau khi rời khỏi Đông Lâm Vương Phủ sẽ làm lại một cuộc đời mới. Dù sao, hắn cũng là đại ca tốt nhất của nàng. Thời gian dường như bị lắng động tại đây. Tang Trọng Dương vừa nghe Tần Lạc Y nói như vậy. Thân thể cao lớn thoáng lay động. Bàn tay to phải chống tường. Đỡ cơ thể mình không để mình. Bị ngã. Tang Đại Ca. Tang Trọng Dương dơ tay cắt đứt lời nói của Tần Lạc Y. Y nhi... Giọng nói của hắn trầm xuống đầy vẻ bất lực, đáy mắt càng thêm đau khổ. Muội yêu hắn sao? Chỉ là một câu nói nhưng lại ngầm nghiền nát trái tim hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudiomoi.com. Tần lạc y chợt ngẩng đầu, đôi môi cũng run rẩy, nàng lập tức chăm chú nhìn Tang Trọng Dương rồi chậm rãi gật đầu. Ha ha, ha ha. Tang Trọng Dương đột nhiên ngẩng cao đầu, đau khổ người lớn, khóe mắt Vương giọt lệ. Tang Đại ca, huynh không nên như vậy. Tần Lạc Y không nỡ nhìn dáng vẻ này của Tang Trọng Dương, nàng cảm thấy tội ác của mình như đột ngột nặng nề thêm, nàng tiến lên một bước, nắm chặt ống tay áo của Tang Trọng Dương. Tang Trọng Dương cảm thấy trái tim dường như bị ai mạnh mẽ quét một lỗ, hắn đột ngột nhìn người con gái trước mặt, thanh âm thoáng sự sợ hãi nói, "Rằng Y Nhi Lẽ nào mỗi quên mất lời thề của mình rồi sao Chuyện hắn lo lắng không ngờ vẫn xảy ra Tần lạc y yêu Gia luật ngạn thác Sau khi nghe xong Khuôn mặt nhỏ nhắn của tần lạc y dần dần trở nên tái Nhợt Đôi môi như lá mùa thu khẽ run dẩy Nụ hôn Mang theo ý trừng phạt cùng sự miễn cưỡng hướng đến đôi môi Thiếu sức sống của tần lạc y Bàn tay to chế chủ thân thể như muốn ngã của Nàng Nội tâm hắn đau đớn vô cùng, sức lực trong tay càng tăng thêm, giống như chỉ cần nới lỏng tay là nàng sẽ biến mất. Tần lạc y giật mình, cơ thể hắn vẫn không nhúc nhít, đôi mắt băng giá, mở thật to. Nàng quên mất việc giải ruộng, chỉ hơi lặng người, trong ấn tượng của nàng. Tăng đại ca lúc nào cũng thật dịu dàng, nhã nhặn, đôi mắt nàng trong suốt như làn thu thủy. Bất ngờ thoáng lên nét sợ hãi, tựa như những cánh hoa trôi nổi giữa dòng suối trong veo. Y nhi, y nhi, khi chứng kiến sự sợ hãi trong mắt tần lạc y, sang trọng dương đột nhiên tỉnh táo lại, ngay lập tức hắn buông đôi môi nàng ra, ôm chặt lấy nàng. Xin lỗi, y nhi, ta không nên đối xử như vậy với muội. Giọng nói hắn, dịu dàng, dường như sắp khóc. Một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt tần lạc y, nàng cúi thấp đầu nói, Tăng đại, ca, là ta không tốt, là ta phụ tấm chân tình của huynh, y nhi nguyện kiếp sau, sẽ báo đáp tăng đại ca, đau khổ tràn ngập khắp khuôn mặt tuấn giật, hắn gắt gao nhắm chặt mắt lại, cánh tay càng tăng thêm lực, ôm chặt nàng hơn, y nhi, muội thực sự nghĩ kỹ rồi sao, dù không thể quay đầu lại muội cũng phải yêu hắn sao, mũi biết, Tang đại ca luôn yêu thương muội, chỉ cần muội nói, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc muội. Giọng nói của Tang Trọng Dương khàn khàn âm u khôn xiết, trái tim Tần Lạc Y bị siết chặt lại. Nàng hiểu rõ hắn yêu nàng, hết mực cưng chiều nàng, cho nên hắn sẽ không đành lòng thấy nàng đau khổ. Hắn thật tốt, hắn hiểu chuyện, nàng tuyệt đối sẽ ghi nhớ tấm lòng của hắn cả một đời. Y Nhi tạ ơn Tang đại ca thành toàn. Nàng chỉ khẽ nói một câu Nhưng nó chứa được toàn bộ suy nghĩ và quyết định của nàng Bàn tay to của tang Trọng Dương dần dần mất đi sức lực Cuối cùng đôi Bàn tay đang ôm chặt Tần Lạc Y chậm rãi buông ra Khó khăn tựa như phải buông tay bỏ đi thứ bảo bối chân quý nhất trong lòng mình Tần Lạc Y đã sớm lệ rơi đầy mặt Nàng nghẹn ngào nói tang đại ca Hôm nay từ biệt không biết đến ngày nào mới có thể gặp lại Nếu Vinh thực sự yêu thương Y Nhi, Huynh hãy bắt đầu lại cuộc sống mới thật. Tốt, Y Nhi chỉ mong Tăng đại ca bình an vô sự. Trên đời này, Y Nhi chỉ còn Huynh là người thân. Tăng trọng hương gắt gao nắm tay, cố nén suy nghĩ miễn cưỡng trong lòng lại. Hắn hiểu rõ đây là lựa chọn của Y Nhi. Hắn yêu nàng, cho nên hắn mong nàng có thể vui vẻ, hạnh phúc. Y Nhi đồng ý với Tăng đại ca, bất luận lúc nào trong lòng cũng phải vui, vẻ chỉ cần muội hạnh phúc, cuộc đời này của Tang Đại ca cũng không có gì. Đáng tiếc, Tang Trọng Dương nghẹn ngào nói, hắn phải buông tay người con gái hắn yêu sâu sắc, hiện tại hắn chỉ có thể xem nàng là muội muội. Tần Lạc Y ra sức gật đầu. Tang Đại ca, nàng khẽ vươn tay, tháo ngọc trâm đang cài trên tóc đặt vào trong tay Tang Trọng Dương. Tang Trọng Dương cầm ngọc trâm, bên môi hé ra nụ cười khổ. Nhà đầu ngốc Lúc trước ta tặng ngọc trâm này cho muội, bởi vì muội mới là chủ nhân của nó, mọi thứ đã không thể cứu vãn, muội cũng không cần cố, chấp câu nệ, ta tin cha ta trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không trách muội. Nói xong bàn tay to một lần nữa khẽ cài ngọc trâm lên mái tóc của nàng, cổ họng hắn khẽ chuyển động, ngay sau đó, bên môi trượt ra một giọt lệ. Tang đại ca, Tần Lạc y đau lòng kêu tên hắn. Nhà đầu Sau này không nên giống như trẻ nhỏ ham chơi như vậy nữa, trèo cao nhìn xa nên nhớ dưới tảng cây đã không còn tăng đại ca đỡ muội. Cổ họng hắn dường như bị miên hoa lấp đầy, nói không nên lời. Tần Lạc Y Thiện Lương cảm thấy khổ sở, nàng xít sao che miệng, giọt lệ, như hạt ngọc bị đứt dây rơi xuống không ngừng. Y Nhi, muội phải tự mình bảo trọng. Tang Trọng Dương không đành lòng tiếp tục, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tần Lạc Y, lập tức xoay người Bàn tay mạnh mẽ mở cửa phòng, đi ra ngoài. Hắn biết, nếu hắn không tự mình quay đi, thực sự sẽ rất khó để buông bỏ. Nàng Tang Đại ca, Tần Lạc Y chạy đến bên cửa, nhìn bóng dáng cao lớn dần, dần rời xa, khóc đến sụp đổ. "Tang Đại ca, huynh cũng phải bảo trọng." Nàng lẩm bẩm trong miệng, nước mắt lại lần nữa nhấn chìm cõi lòng nàng. Gió xuân dần dần thổi đến làm cái lạnh trong hồ tản ra, ở một chỗ khác, ra, luật ngạn thác lạnh lùng đứng trên hành lang. Khi tang trọng dương đến bên cạnh hắn, đột nhiên dừng bước, thanh âm, như băng lạnh tháng chạp vang lên. Ra luật ngạn thác, nếu có một ngày ngươi phụ bạc y nhi, ta thả rằng mất đi tính mạng cũng phải tìm ngươi tính sổ. Nói xong, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua khuôn mặt cuồng ngạo của ra luật ngạn thác, lập tức xoay người rời khỏi trên mặt gia luật ngạn thác xẹt qua một tia ẩn nhẫn một lát sau hắn xoay người lại ngươi yên tâm ta sẽ dùng cả sinh mệnh này để yêu thương y nhi âm thanh chân thành tràn ngập sự kiên định cùng hứa hẹn thân ảnh cao lớn xa xa có hơi dừng lại nhưng chỉ là trong giây lát lập tức thân ảnh ấy biến mất khỏi tầm nhìn của gia luật ngạn thác đào hoa liên ngoại khai ý cửu liêm trung nhân tỷ đào hoa tú Hoa giải liên nhân lộn thanh nhu, cách liêm chiết chi phong suy thấu Bằng lan nhân hướng đông phong ỉ, thiến quần thâu vàng đào hoa lập Đào hoa lạc diệp loạn phân phân, hoa chán tân hồng diệp ngưng bích Yên chi tiên diễm hà tương loại, hoa chi nhan sắc nhân chi mị Nhược tương nhân diện tỉ đào hoa, diện tự đào hồng hoa tự mỹ Mùa đông lạnh giá nhất cuối cùng cũng đã qua, tất cả vạn vật khắp mọi nơi Dường như đều có sức sống Vạn vật bắt đầu ước muốn sinh sôi nảy nở Tần lạc y lặng lặng dựa vào trước cửa sổ Ánh mặt trời ấm áp tựa như một Bàn tay mềm mại Nhẹ nhàng hút ve gương mặt trắng ngần Khiến người ta có Một cảm giác mệt mỏi Ngứa ngáy Chủ tử Người đang nhìn gì vậy Thái Nam đem khay điểm tâm bưng đến giữa phòng Quay sang nói với tần lạc y đang ngẩn ngơ Sau đó Liền đi tới bên cạnh nàng Hiếu kỳ nhìn ra, bên ngoài, Thái Nam, em biết không, tháng 3 là thời điểm đẹp nhất của Giang Nam. Ánh mắt Tần Lạc Y trở nên vô cùng xa xăm nàng hé mở đôi môi đỏ. mọng nói, thật không, cho tới bây giờ em cũng chưa từng đi đến Giang Nam, chỉ là nghe nói nơi đó rất đẹp phải không, chủ tử. Thái Nam cũng khao khát hỏi, Tần Lạc Y hơi cong môi lại, lộ ra một nụ cười yêu thương, đúng vậy, chỉ. Có điều ấn tượng lúc đầu của ta chỉ dừng lại khi ta còn nhỏ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi tới trước bàn ngồi xuống. Đây là điểm tâm. Em làm sao? Thơm quá. Thái Nam đứng bên cạnh cửa sổ. Tần Lạc Y gọi nàng cũng không lên tiếng. Nàng lại lần nữa tỏ mò đứng lên. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gia luật ngạn thác đứng lặng hồi lâu trong sân nhỏ. Hắn di chuyển từng bước. dáng dấp ngọc thủ lâm phong không khỏi làm cho người khác suy nghĩ. Miên man, tim đập thình thịch Nam tử nâng mắt, ánh mắt sâu sắc cùng đôi mắt nhu hòa như nước của nữ Tử ba chạm vào cùng một chỗ Chủ tử, thực ra ở nơi này có thể so với phong cảnh giang nam có sức hấp Dần hơn chứ Thái nam thấy ánh mắt trao đổi trong lúc đó giữa hai người Cố, ý nói ra Em đang nói gì vậy Tần lạc y nhàn nhạt vỡ trách Lời nói của nha đầu thái nam khiến tim nàng đập liên tục Ngay lập tức, một thân áo trắng lướt qua phía trước cửa sổ, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa. Nam tử kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng của nữ tử, tình ý ấm áp từ trong đôi mắt không dễ dàng mà bộc lộ, hắn nhíu mày, bước nhanh đến chỗ này. Thái nam từ bên trong đi ra, nhìn thấy gia luật ngạn thác, liền quy củ hành lễ, nô tỳ tham kiến vương thượng. Lui ra đi. Giọng nói trầm thấp nghe không ra bất cứ tình cảm gì. Vâng, nô tỳ xin cáo lui, ngay sau đó, trong phòng lại lần nữa rơi vào yên, tĩnh, gia luật ngạn thác không nói gì, hắn chỉ đứng trước cửa, nhìn không chớp, mắt vẻ mặt của nàng, một lát sau, hắn nhẹ bước từng bước, đi tới trước mặt tần lạc y, bàn tay to, nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc mềm mại của nàng, càng giống như tình nhân nhẹ, nhàng chìm đắm, dần dần, Vẻ mặt tuấn mỹ của gia luật ngạn thác trong nháy mắt trầm xuống, thần sắc khó nén lo âu Xuân bế hoa nở, hoàng thượng và hoàng hậu một mực thúc đẩy chuyện hắn cưới tiêu thiên phái công chúa Biết rõ trong phủ hắn đã có một tần lạc Y, biết rõ trong lòng hắn không chứa được nữ nhân khác Nhưng bọn họ lại quyết định như vậy khiến hắn không khỏi sinh chán ghét Cơn bực tức trong ngực càng ngày càng lớn Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của nàng thì nhất thời cơn thịnh nộ trong tức khắc tiêu tan thành mây khói. Tần Lạc Y phát hiện sau khi ra luật ngạn thác vào phòng thì chưa nói gì. Trong lòng bỗng nhiên hoài nghi, khi nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về. Phía khuôn mặt cương quyết của hắn lại ngoài ý muốn bắt gặp vẻ u buồn trong đáy mắt hắn. Tâm không nhịn được khẽ run lên là chuyện gì mà có thể khiến hắn thương tâm như vậy. Nhìn tần lạc y hơi lộ ra vẻ nghi hoặc Lúc này bản thân mình mới phát hiện tâm tình chút xuống rất nhiều Khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên Lập tức cúi xuống Khẽ nói vào tai nàng Ta sẽ đưa nàng đến một nơi rất đẹp Nói xong Còn chưa đợi tần lạc y kịch phản ứng Hắn đã ôm nàng bay lên Đi ra trước cửa Dọc theo đường đi ánh sáng tinh tế chiếu vào trên người hai người Văng Qua hành lang Gió xuân ấm áp tình bóng hai người vô cùng thân thiết đã làm toàn bộ người hầu đều tụ lại mà ao ước hiển nhiên còn có rất nhiều ánh mắt ghen ghét gia luật ngạn thác ôm tần lạc y trong lòng đi tới cúc tình yên nơi này sớm đã sửa chữa hoàn tất hơn nữa sau khi trang trí sắc xuân nơi này càng lộ ra phẩm chất khác biệt ở đây nơi này là một mảnh hoa đào hồ nước xanh biếc bao quanh toàn bộ các phòng Những cánh hoa đào giống như tinh linh bay lượn khắp bầu trời, rơi vào trên mặt nước, cũng có chút rơi vào giữa rừng trúc xanh. Ở đây không giống căn phòng hùng vĩ và lạnh giá của gia luật ngạn thác. Xuân bế hoa nở, càng giống một chốn bồng lai nơi hang sâu tam tối. Tần lạc y bị khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt làm cho ngây người, nàng dần dần đi tới chỗ cầu hình vòm có phong cách xây dựng của Giang Nam, sững sờ đứng ở đó, non xanh nước biếc. Những cánh hoa đào lượn vòng rơi trên bạch y của nàng Theo gió biến thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ Nhất Gió nhẹ thổi Những cánh hoa và mùi hương thơm ngát của hoa đào cũng Rơi vào trên người ra luật ngạn thác Hắn thỏa mãn nở nụ cười Bước chân Dừng lại Trái tim bị ráng tươi cười trên mặt tần lạc y thiêu đốt Hắn đưa tay phủi đi cánh hoa trên người Mùi hương hoa đào khiến cho đầu ngón tay hắn Chứa hương thơm mát Dưới tảng cây hoa đào Nam tử toàn thân áo bào trắng cùng phấn hoa đào, trắng hồng hợp lại càng thêm rực rỡ, hiển nhiên hòa hợp thành một khối Y nhi, trong lòng nàng, nơi này có thể sánh bằng phong cảnh giang nam. Vào tháng 3, một thân áo bào trắng của gia luật ngạn thác dưới ánh mặt trời lại càng. Thêm tuấn lãng, hắn đi lên cầu hình vòm, cứ như thế mà đứng, bàn tay to vòng, quanh người giai nhân, cười đến vui vẻ, tim tần lạc y run lên. Hắn biết bản thân nàng đang suy nghĩ cái gì, có, phải, hắn vẫn luôn luôn hiểu rõ, vì vậy mới xây dựng một nơi thế này, khác, hẳn các nơi khác sao. Mặc dù nàng khó có thể quên được phong cảnh Giang Nam tháng 3, thế, nhưng cũng đã say mê cung cảnh hoa đào ở nơi này. Gió xuân thổi mềm mại, như cánh chim nhẹ nhàng bay tới, đong đưa làm chuông gió treo dưới mái hiên vang lên, đinh đinh đang đăng. đăng tiếng vang ấm áp reo lên. Một cây hoa đào trong ánh sáng ấm áp. Cuối cùng lặng lẽ nở ra một nụ hoa. Màu hồng phấn. Tách ra khoe sắc. Trong ánh mắt hiện lên ngợn sóng nhàn nhạt. Sau một khắc. Thân thể của nàng liền được bàn tay của nam tử nhẹ quay sang đối mặt. Khuôn mặt tuyệt sắc. Của nàng ngầm lên. Giữa không gian đầy hoa. Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tim nàng đập liên hồi. Y nhi. Nơi này là tây xương biệt uyển. Cũng là đặc biệt vì nàng mà sửa, chứa thành cúc tình hiên, từ nay về sau, nơi này chính là của nàng. Trong giọng nói khàn khàn, thản nhiên của hắn vẫn ẩn chứa sự bá đạo và ra, lệch, còn có tình cảm dịu dàng. Ở đây, chẳng lẽ không giống với các phòng khác sao? Tần Lạc Y, ngẩn đầu lên, nhẹ nhàng hỏi, nghi vấn này trong lòng nàng đã có lâu rồi, bởi vì đến bây giờ nàng còn nhớ rõ lúc trước ở trong Hoàng Cung. Hoàng thượng và hoàng hậu nghe được. Gia luật ngạn thác đưa tay xương biệt uyển cho nàng thì vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Ở nơi này rốt cuộc có cái gì không giống với nơi khác. Gia luật ngạn thác sảng khoái cười. Giống như hoa đào nở rộ, lúng đồng. Tiền xuất hiện trên hai gò má. Hắn cũng không trả lời câu hỏi của tần lạc y. Chỉ là lực trong tay xiết chặt lại. Yêu thương nhìn người con gái trước mặt. Hoa đào nhẹ nhàng rơi trên đầu. Trên vai da luật ngạn thác đều dính rất Nhiều đóa hoa đào Hương thơm quanh quẩn Cùng với mùi long tiên hương Trên người hắn hòa trộn vào cùng một chỗ Càng tỏa ra mùi hương thơm mát Bất kể là ở trong lòng hắn Hay là ở trong vương phủ Nàng đã chiếm vị trí Vương phi này rồi Nhưng mà hiện tại bây giờ hắn không thể lập tức nói cho Nàng biết Bởi vì hắn sợ Vậy mà lại sợ dọa đến nàng Nhẹ thở dài một hơi Hắn nhớ tới không lâu nữa sẽ đến yến tiệc sinh nhật của Hoàng hậu Trong mắt thoáng qua một nỗi đau khôn xiết Ngồi ở ghế dài cạnh hành lang Nhẹ nhàng ôm nàng đặt ở trên đùi Dùng ngoại bào của mình bao lấy hai người Lực chú ý của hắn không ở trên những cánh hoa đào ngoài đình Mà chỉ ở trên người giai nhân ngồi ở trong lòng Chàng, hôm nay dường như có tâm sự Tần lạc y ở trong lòng hắn Nàng cảm giác hình như vừa thấy được ánh mắt quen thuộc Ngón tay nàng vô thức vẽ vòng vòng trên cổ hắn, lại dùng ngón trỏ vòng. Qua sau mái tóc hắn chơi đùa, loại cảm giác này rất thoải mái, dễ chịu. Nếu như, có thể như vậy cả đời cũng không tệ. Giật mình trước tâm tư tình cảm của mình, nàng hoảng loạn mà chống lại. Đôi mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng của hắn. Bộ dạng thật đáng yêu má, sao nàng có thể biết được lo lắng trong lòng hắn. Không lâu nữa sẽ đến thịnh yến. Hoàng hậu đã nói rõ hắn nhất định phải. Mang theo nàng cùng tới. Sao hắn lại không hiểu dụng ý khác trong lời hoàng. Hậu nói chứ. Hắn không khó tưởng tượng ra. Đến lúc đó lại có bao nhiêu con mắt đang. Nhìn mình chờ xem náo nhiệt. Hắn quyền khuyên thiên hạ. Không chỉ dưới một người trên vạn người. Mà còn nắm trong tay toàn bộ binh quyền nước khiết đan. Hoàng thượng và hoàng hậu vừa kiềm chế lại vừa lo lắng cho hắn. Đương nhiên hắn biết. Đạo lý cây cao đón gió hắn vẫn còn hiểu rõ Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa đào dính trên y phục Màu trắng của y nhi thuần khiết như nàng Hắn ếch kỷ muốn bảo vệ nàng Không muốn khiến nàng phải chịu một chút tổn thương nào Phần tình cảm này hắn phải chăng có thể lý giải được Chuyển động của tần lạc y hình thành những ngợn sóng nhu tình ở trong Lòng hắn, hắn cực lực nhịn xuống rung động của mình Hắn có biết hay không? bản thân đang chơi với lửa gia luật ngạn thác cần tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể cố gắng hiểu rõ lời của nàng sủng ái mà dùng bàn tay to thô nhám vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng nhịn không được tựa đầu chôn sâu vào cổ nàng khít lấy mùi hương trên người nàng y nhi đáp ứng ta bất luận như thế nào cũng không được rời khỏi ta nhân tiện hắn nhẹ cắn vào nước da mềm mại trắng như tuyết của nàng cho nên trong giọng nói có vài phần mơ hồ không rõ ràng. Vâng, mặc dù không rõ ràng lắm hắn rốt phục suy nghĩ cái gì, nhưng mà, những lời này của hắn ngợi lên những cơn sóng vô cùng lớn trong lòng nàng, hơi nghiêng mặt, để hắn có thể hôn lên bành tai mẫn cảm, để cho hắn vô lễ. Một lần đi, hắn hưởng thủ loại hỗn hợp tê dại và cảm giác đau khổ này, vui sướng mỡ ngỡ khiến nàng im lặng mà chịu khuất phục. Đôi mắt đen của hắn càng ngày càng trở nên tối lại, dần dần dục vọng nồng. Đập càng dâng cao, nếu dục hỏa này là do nàng châm lên, thì để nàng đến phụ, trách dập tắt đi. Bài trí trong cúc tình hiên có phong cách rất khéo léo, thiết kế mỗi một, chỗ đều có phác thảo cẩn thận tỉ mỉ, tình cảm mãnh liệt tạm ngừng lại. Tần lạc y mềm nhũ ghé vào trên người nam nhân, trên người từ lâu đã nở đầy. Hoa đào mê người, nghĩ gì vậy? Gia luật ngạn tháp dơ tay, nhẹ nâng cằm nàng lên. Hắn muốn nắm bắt được tâm tư lúc ẩn lúc hiện của nàng Không cho nàng có chút phân tâm Hắn phát hiện bản thân mình đã yêu sâu sắc cảm giác tốt đẹp trên cơ thể mềm mại Của nàng mang đến Nàng miễn cưỡng lắc đầu Ta chỉ cảm thấy nơi này đẹp quá Thì ra thế giới ở ngoài vương phủ to như Vậy, giống như thế này Nàng thấy thế giới này như thế nào Rộng lớn, tự do Ra luật ngạn thác trầm mặt một lúc Đột nhiên điên cuồng cười rộ lên Cả giường cũng chấn động theo Chàng cười cái gì Tần lạc y khó hiểu ngồi dậy Nhìn nam nhân này dường như không khống Chế được tâm tình Tiếng cười của hắn trói tai mà diễu cợt Dày đặc làm người khác khó chịu Lạ kỳ Y nhi Nàng quá mức đơn thuần rồi Hắn dơ cánh tay lên trên mắt Liên Tục cười điên cuồng Vì sao tiếng cười của hắn chuyển vào trong tai nàng lại khiến nàng cảm thấy từng đợt lo âu. Bất thình lình, hắn ngồi dậy, hai tay chống bên người nàng, gương mặt chậm rãi tiến gần lại, dọa Tần Lạc y rụt vào bên trong giường một chút. Y nhi, thế giới này chỉ có giết chóc và giả tâm, dưới bầu trời trong xanh đó là bùn lầy, trong mắt nàng nhìn rất đơn thuần rồi. ác mộng u ám dường như chói lọi trong đôi mắt sâu thẳm lần trốn, mê hoặc, hỗn độn, làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Là suy nghĩ của chàng quá mức cực đoan Một tay nàng xoa nhẹ trước ngực Kiên trì bác bỏ Không có giả tâm Không thích giết chóc Dưới bầu trời xanh cũng có nước Thanh khiết của trốn bồng lai Uống chi sen trắng cũng cần nước bùn để bồi Dưỡng Gia luật ngạn thác nhếch môi Nham hiểm nhìn thẳng nàng Hơi thở nóng Vòng phun lên gò má nàng Nàng bị biểu hiện của hắn hù đến nỗi không dám Thở dốc Nói vậy thật tốt, có một ngày, nàng phải mang đến trước mặt ta, để ta cẩn, thận nhìn xem, ta chưa từng thấy nước thanh khiết trốn bồng lai, xem hình dáng nó như thế nào, nếu như tìm không ra, ta sẽ cho rằng lời nói của nàng, chẳng qua chỉ là một lời nói xuông biện giải. tiểu nữ hoa không biết trời cao đất rộng, mi tâm rãn ra, lại khiến nàng đau lòng vô cùng.